Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ở bên đằng nhà Thịnh, bấy giờ tình hình cũng đang rất nghiêm trọng. Cũng không ai biết ra làm sao cả. Có lẽ là Thịnh bây giờ đang thập tử nhất sinh. Thịnh tỉnh dậy mà tâm trạng vô cùng hoảng loạn ngây ngây dại dại như kẻ mất hồn. Miệng lúc nào cũng làm nhảm, luyên thuyên không ngớt. Hắn không dám ngồi, chỉ đứng và nằm nghiêng. Cũng đã đủ mệt Nhiều lúc hắn thấy cơ thể của mình Cứng đờ đờ như tượng Mồm miệng đắng ngắt chẳng buồn ăn Đến nỗi vợ hắn phải gọi taxi đến đưa hắn đi Lúc lên xe Thịnh nghiêng nghiêng sang một bên Không dám ngồi phệt mông xuống ghế Đến bệnh viện Bác sĩ lấy dao dạch vết thương Rửa giấy khử trùng Khâu sạch lại xong Họ cho về nhà Mụ thu nghe ông bác sĩ nói chồng mình không sao Thì vui mừng khôn xiết đêm qua thịnh sốt sành sạch cả đêm mụ còn tưởng chồng mình phải nhập viện một ngày trôi qua ban ngày thịnh không lên cơn sốt ấy thế nhưng hễ màn đêm xuống hắn lại ly bì cứ đi khám thì lại không ra bệnh mà về đến nhà thì nằm bẹp như là con cá khô một hôm mụ thu dạch vết thương của chồng ra thay băng thì hết hồn suýt chút nữa ném luôn cái nọ lọ cồn sát trùng xuống đất Thịt ở bên mông của thịnh đang bị hoại tử Trên ấy còn hẳn rõ Năm đầu ngón tay đen xì xì Ròi bọ Bây giờ đang nhung nhúc nhung nhúc Trong vết thương Gặm nhấm từng thớ thịt thối giữa Mụ thô chịu không nổi Bịt miệng chạy ra vại nước Nôn thốc nôn tháo Tống hết tất cả những thứ vừa ăn Hồi tối ra ngoài Xúc miệng xong xuôi Thu tự chấn an Băn khoăn lắm mới có đủ dũng khí Để lấy cây nhíp gắp từng mảng da chết, từng con giỏi to như cây tăm, trắng phao phao, đang lẩn khuất trong vết thương. Sáng hôm sau mụ ra chợ kể lại cho mấy bà bán thịt nghe, có người mách mụ đi sang bên nhà cô đồng Loan ở bên xóm bên để mà bắt quẻ. Bởi vì hiện tượng của Thịnh nó giống như là bị quỷ ám, chỉ sốt về ban đêm chứ ban ngày tuyệt đối bình thường nghe xong mụ cũng gật gù cho rằng là có lý lắm liền phóng về nhà quyết định nghỉ chợ một ngày chở chồng qua nhà cô đồng xem bói lúc đi ngang qua hàng bốn thô khựng lại nhìn vào góc bàn ngay sau lưng bà bán bốn mà cô hết cả hồn chỉ tay vào con chó đang nép bên ấy con chó con chó chết tiệt này mày mày cắn chồng bà hôm nay bà cho mày chết mẹ mày nói đoạn thu cúi xuống gỡ cái dép đang cầm ở trên tay không kiềm chế được cảm xúc đang bùng cháy mụ nhắm thẳng con chó mà ném chả biết mụ ném kiểu gì mà chẳng trúng con pôn thế nào lại phang ngay vào mặt bà bán bốn cái dép nảy lên một cái rơi luôn vào trong song nước lèo văng tung tóe kèm theo cả mấy sợi rơm mấy tàu lá rau heo úa cả xoong bốn bị vấy bẩn thành ra chẳng bán được cho ai mà con Pol đã chạy mất tích mụ vẫn cứ đứng chống nạnh có chó chết tiệt mày mày cứ chở đấy hôm nay bà bà sống chết với mày mụ thô tức điên lên định chạy theo con Pol thì bị bà bán bốn giữ lại chỉ vào trong son bốn này này thế, thế cô tính đi làm sao đi chứ cái có cái, cái son bốn của tôi thế này ôi trời ơi Thế bắt đèn đi thế này bà thả thấy tôi ra là có chó cái kìa là lại có chó cái mà ra kìa tôi tôi ném nó chẳng qua là tôi tôi lỡ tôi trúng của bà thôi. tôi tôi tôi tôi không biết cõ đèn cho tôi đi tôi có thể có chó nào đâu nói vài câu xoa dịu bà bán bốn nhưng bà nhất quyết không chịu nghe nếu bằng được thu lại để bắt đèn bây giờ mộ mới để ý xung quanh còn có biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn mình một cách kỳ dị người ta tưởng là mụ bị điên, mới sáng sớm đã ra chợ gây chuyện. Mụ thu lật đật móc tối ra tờ năm trăm ngàn, dúi vào tay mụ chủ quán, miệng lầu bầu, mắt vẫn nhìn chăm chăm theo hướng mà con bôn vừa chạy. Bà chủ quán vẫn cứ lắc đầu nguyền ngoạch, trả lại thu năm trăm ngàn. Thôi, tôi trả cho cô đấy. Đổi bún măng của tôi bán một phiên cũng đã bảy tám trăm ngàn cả gốc lẫn lãi. Hôm nay nhất quyết là cô cũng phải trả cho đủ chứ không tôi tôi đưa cô lên trên xã ba mặt một nhời đấy đấy bà con làm chứng đấy là cô ta tự dưng đến đem cái dép vào mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio